Cực phẩm gia đình Tập thứ 194 Hát xong một khúc nên vũ tích đã tan vào Cảnh ý mỹ diệu Trong mắt bỗng ương ước Đứng ở nơi đó hồi lâu không nói lời nào Vẽ mặt thật an bình à, hát rất hay hát rất hay Một âm thanh sao động vang lên bên tai nàng Câu ngờ rằng tiên tử tỷ tỷ còn biết các tiểu khúc. Nói ra ta cũng rất lâu không nghe hát rồi. Lần trước nghe người ta hát còn ở kim lăng. Lúc đó hình như gọi là thập bác mô hay là cổ thập mô gì đó. Gần đây đọc sách quá nhiều nhất thời không nhớ được. Là thập bác mô. Nên tiên tử vừa rồi còn để hết tâm tư vào trong tiên cảnh. Nghe hắn múa mép bỗng mơ hồ thuận miệng nói tiếp một câu. Đúng đúng chính là thập bác mô. Lâm Vãn Vân cười cợt, "À, không nghĩ tới khúc hát này có danh như vậy, ngay cả tiên tử tỷ tỷ cũng nhớ rõ ràng, không biết có thể hát lên đôi câu hay không." <cười> Lại để cho tên dâm tặc này ám toán rồi. Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền ý thức được không ổn nên Vũ tích thầm hứ một tiếng, gò má nổi lên một áng mây hồng, bị Lâm Tam Phá Bỉnh bốn ý cảnh mỹ hảo trong không gian thần diệu xa xâm liền biến mất sạch sẽ nàng phản phất như từ tiên cảnh rơi trở lại hồng trần loại cảm giác này thật khiến cho người ta vẫn dữ mà nếu anh ngươi còn nói nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống nên tiên tử trừng mắt nhìn hắn cầm tức nói cắt mất lưỡi ta cũng phải nói làm vản vịnh lắc đầu thang Ngọn núi này vừa cao vừa lớn, cả ngày mây mù uống lượng trừ chúng ta ra, ngay cả cái bóng quỷ cũng không tìm ra. Nếu bảo ta không nói chuyện còn không bằng bảo ta trực tiếp từ nơi đây nhảy xuống cho sông. Vậy ngươi cứ nói đi. Ninh Phụ Tích thẳng nhiên mở miệng. Khi vọng mười năm sau ngươi còn có hứng thú như thế... Một đòn này đánh trúng chỗ yếu hại của Lâm Vãn Vinh, hắn cải lộng ầm ĩ quen rồi, nếu ở trên Tuyệt Phong này đợi một đời so với hắn giết còn khó chịu hơn. 10 năm sau đâu còn có tâm tư triêu ghẹo thế này, nên tiền Tử hiểu rõ bản tính của hắn, một câu liền làm hắn câm lặng. Ngọn Tuyệt Phong này chọc thẳng lên mây trời, cách xa trần thế cũng chẳng biết năm tháng thời gian, chỉ có trăng hoa như nước, màn đêm thâm trầm nhật nguyệt tuần hoàn sôi rõ. Hai người nhất thời chìm trong yên lặng, Lâm Vãn Vinh cũng mới có thời gian xem xét cảnh tượng trên núi. Ngọn kỳ phong này chiếm vùng đất lớn, đá cuội chồng chất vươn cao nhấp nhô lổm chổng. Thấp thoáng sau đóng đá có vài mảnh rừng, thuý trúc tùng bách lá xanh rễ sâu thân cành chắc khỏe, trong rừng nhiều khe đá khắp nơi hoa cỏ nở rộ rất nhiều loại còn chẳng biết tên gọi cho so ra còn đa dạng hơn cả ở dưới núi sặc sỡ đủ màu khoe sắt đua tài gần bách núi bên rừng cây có một cái thạch động tự nhiên sâu không thấy đáy bên động là một cái hồ nước xanh biếc nước hồ trong suốt có ít bong bóng nổi lên hình như có một miệng suối nước nóng tần lan hơi ấm từ mặt hồ lân lân bốc lên Ê, suối nước nóng lầm vắn vinh nhìn thấy thì mừng lắm vội vàng chạy tới suối nước Động tác hắn nhanh nhưng lại có người so với hắn càng nhanh hơn. Chạy được vài bước liền nghe thấy một ngọn gió mát thổi qua, thân hình nên tiên tử nhanh như tia chớp lướt tới trước, mặt đầy vẻ vui mừng tới bên nước suối dừng lại. Ý, tiên tử chẳng lẽ muốn tắm cùng ta ư? Hắn cười hai tiếng dậy tới thử đậu ấm của nước, phía dưới lại không nóng không lạnh, sảng khoái vô cùng. <cười> Đường quy, lan bảy lá, kim ngấn qua, mạn đà la Nhìn thấy trên mặt đất phủ đầy hoa cỏ trực trở, những thứ này đều là dược liệu bình thường khó tìm được. Nên tiên tử vui mừng không thể kìm nén, đưa một tay hái một cành, đang muốn ngửi chợt nghe tiếng ầm lớn vang lên, tựa như có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống nước. Nàng giật mình kinh hãi chỉ thấy trước người cách đó không xa đặt một đống quần áo tán loạn. Trong hầu nước có một vòng nước chậm rãi lan ra xung quanh, đảo mắt liền biến mất hút lâm tạm đau nàng trở nên căng thẳng phóng mắt dò xét bốn phía xung quanh tĩnh lặng không thấy bóng dáng của hắn đang muốn cắt tiếng gọi liền nghe ảo nước mặt nổi lên một cái đầu ướt sũng lắc lắc đầu hất nước lên mỉm cười vẫy tay với nàng ha tỷ tỷ ta đây hơn nữa thân người của lâm bản vinh ẩn trong nước hơi nước chậm rãi bốc lên lộ ra cánh tay trắng chắc của hắn mặt mày hớn hở rất là đắc ý nên vũ tích liếc mắt qua tít thì sắc mặt đỏ bừng, bông hoa nhỏ trong tay thuận thế hóa thành một trận gió mạnh bắn về phía hắn. có người ngươi sao có thể không biết xấu hổ đến vậy trước mặt một nữ tử tùy ý cởi y phục cho rằng ta không dám giết ngươi sao? à giết hay không là do tỷ định đoạt, còn cởi hay không ấy hả lay là do ta quyết định. dội cởi áo người trước nay là sở trường lớn nhất của ta. một đóa hoa nhỏ thẳng tắp cắm ngay ở trên vành tay hắn. Lâm Vãng Vinh xoa xoa lỗ tai đỏ bừng cười hát hát. <cười> nước ở đây nóng rất dựa phải, thần tiên tỷ tỷ, tỷ cũng xuống đây tắm chút đi, ta so bóp cho tỷ. Hoa cỏ trực trở rừng xanh suối ấm, còn có một nam nhân khỏe mạnh đeo hoa dại. Tình cảnh này đúng là quái dị, nên Vũ Tích bực tức hầm hừ một tiếng. tung chân đá văng y phục của y xuống nước. Ở nơi thấy ngoại đạo nguyên, tiên cảnh nhân gian đẹp không sao tả xiết này, lại bị tên dâu sĩ không hiểu phép tắt không biết lễ sĩ như ngôi chà đạp, thật là làm cho người ta mất hết hứng thú. Ánh mắt của nàng không dám dừng lại ở tấm thân trần của hắn, vội vàng cẩn thận bồng qua suối nước nóng đi vào trong động đá kia. Lâm Vãn Vinh lau nước trên tóc nhỏ xuống cười nói: "Ngươi sinh ra trên thế giới này giống là trăn trườn mà ra, ta chỉ là quay lại nguồn cội, hồi phục lại trạng thái nguyên sơ nhất, điều này có gì là hổ thẹn?" ở nơi này chỉ có tỷ già ta một nam một nữ hỗn độn như thời bàn cổ mở ra trời đất sao có thể nói đến quy củ và liêm sĩ chứ công bằng cùng nhau trở về nguồn cội cùng tự vào nhau ấy ấy ấy tiên tử tỷ tỷ đừng nên đi nhanh như vậy ta sợ bóng tối bước chân nên vụ tích kiên định tiến về động đá rất lâu không nghe thấy tiếng động căn bản không quay đầu nhìn hắn lấy một cái bốc nước suối hất lên mặt cảm giác nóng ẩm làm trong hắn cảm thấy sảng khoái từng cơn <cười> Tiền tử tỷ tỷ võ công cao cường, nhất định tiếng giáo vị ta chẳng yêu trừ ma, bảo vệ bình an cho ta, hi thiện tại thiện tại. Nếu đã tới đỉnh tuyệt phong này chẳng còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa, trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp đi xuống rồi, thôi thì cứ coi như tới nơi đây ngâm suối nước nóng nghỉ mát đi. Còn có tiên tử Mỹ Lệ đi cùng, khoái hoạt giường nào? Hắn giống là người giỏi an ủi bản thân, trải qua sự bàn hoàng ban đầu, tâm trí liền, kiên định trở lại. Ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần, ngủ trong chốc lát, thấy tinh thần sáng láng. Mới đem y phục vừa rồi bị tiên tử ném xuống giặt sạch sẽ. Suy nghĩ ta mặc dù đã tới cảnh giới trở về nguồn cội, nhưng... Nhưng nên tiên tử còn chưa giác ngộ. Ta để trần mà nàng lại không để, ta thật là lỗ lớn trước tiền cứ mặc y phục vào trước cay đã lấy y phục ước, ước sủng mặt lên người gió núi thổi qua da gà toàn thân đều nổi hết lên hắn hát hơi liên tục mấy cái dưới cơn giận dữ hự một tiếng <cười> điểm quá điểm quá ta nhất định phải điểm quá n nặng mọi người cùng tiến bộ tới xã hội nguyên thủy suối nước nóng nằm cạnh rừng cây măng xuân nhú chồi mấy cây thanh trúc năm trước lớn lên rất là tươi tốt Tâm tình hắn khó chịu nên nhìn cái gì cũng khó chịu, lao lên phía trước, phí hết sức chính trâu hài hổ, dùng trái lắc phải nhổ sạch cây trúc xanh biếc mang theo đốt trúc đi vào trong động. Cái động đá này cũng không biết là đã có bao nhiêu năm rồi, tính mạch sâu thẳm vách đá rất bóng, từng giọt thạch nhũ chậm chậm nhỏ xuống hương thơm bốn phía đi được một đoạn liền thấy phía trước lộ ra mấy ánh đèn yếu ớt đi tới gần nên vũ tích ngồi khoanh tròn trên tháp đá hai mắt khép hờ một chén đèn dầu kiểu cổ đặt trên bàn đá cháy lách tách cách bàn đá kia mấy bước đã bắt cành khô đóng lửa bốc lên đang cháy bừng bừng à tiền tử tỷ tỷ ngọn đèn này khúc gỗ này là tỷ tới đây tìm được ư Lâm Vãn Vinh mừng trở vội vã tiến đến gần đóng lửa, với công phu của tiên tử đóng lửa này căn bản vô dụng rất rõ ràng là chuẩn bị cho hắn. Không biết tự mình nhìn sao, trong động này rất nhiều năm trước có người ở qua, những thứ này đều là do bọn họ để lại. Ninh Vũ Tích nói thẳng nhiên, Lâm Vãn Vinh dò xét khắp bốn phía, trong phòng từ bàn ghế tới giường đủ cả, góc tường đặt bếp lò củi khô còn có một cây chài giả thuốc. Quả nhiên đã có người tới đây lâm bán vinh gật gù. vị tiền triết đó đã từng tới tuyệt phong này hẳn là một vị thở hái thuốc, không chỉ bắt xích sắt mà còn ở đây nhiều ngày. Có điều năm tháng quá lâu rồi dấu vết đã dần dần mơ hồ. nhất tới bên đóng lửa từng làn hơi nước từ y phục của hắn bay lên trong lòng ấm áp vô cùng. Mặc y phục ướt trên người rất là khó chịu, chỉ có điều là tiên tử gần ngay trước mắt. Hắn tuy là người vô sĩ, cũng không tiện cởi quần áo trước mặt nàng, chỉ đành ngồi ở đó không ngừng, vặn vẹo. Mặt ninh vụ tích thời đỏ lên, đứng dậy đi ra ngoài, làm vãng vinh ngạc nhiên vội nắm lấy tại nàng. Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tỷ ngàn dạng lần không nên đi. Một mình ta ở chỗ này rất sợ. Ta tình người mới là lạ đố. Ninh tiên tử mặt đỏ lên, mỉm cười tránh khỏi tay hắn, đưa bảo kiếm cho hắn ngươi sợ sao vậy cứ dùng cái này phòng thân có điều phải cẩn thận chút làm bị thương chính mình mà có vậy cũng đừng để ta nhìn thấy cũng đừng nên bước ra ngoài thạch thất này nếu không xảy ra chuyện gì không ai cứu được ngươi cố ý gì chứ như vậy cũng muốn giết người lúc lâm vản vinh ngẫn ra nên tiên tử đã đưa bảo kiếm vào tay hắn thân hình nàng đi qua chỗ trẻ không thấy đâu nữa Đối với loại tính cách lãnh đạm của Ninh Vũ Tích, hắn đã sống quen rồi. Dù sao với công phu của Ninh Tiên Tử, không ai khi phụ nổi nàng, kiếm ở trong tay ta so với trong tay nàng còn hữu dụng hơn. Ninh Vũ Tích có ý tránh đi thạch thất này chính là thiên hạ của hắn rồi. Đem y phục ướt sủng, cởi ra hông khô trên lửa, nằm trên giường đá thở dài hài lòng, nhớ những điều trải qua hôm nay, kỳ quái như trong thần thoại. Trải qua sinh tử sống kiếp, nhưng lại bị vây trên tuyệt phong này cách biệt trần thế lại có tiên tử đẹp nhất trên đời bồi tiếp trái phải đau thương cùng khoái hoạt chính là loại cảm giác này dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi hiện giờ cô năm quả nữ củi khô gần lửa mạnh nếu không phát sinh ra chuyện gì thật là không đúng với kẻ sỏi đời như ta hắn hắt hắt cười dâm mấy tiếng lòng hưu dạ bướng nổi lên Ánh mắt dừng ở mấy cây rau xanh trên đoạn trúc, lại lăn mình lật người trở lại trúc bảo kiếm của Ninh vũ tích ra. Một lưới gom lạnh lẽo xẹt qua da, lạnh bốt tới tận tim. <laughs> kiếm tốt, đúng là kiếm tốt. Hắn quài bảo kiếm thổi mấy hơi tiên khí, thuận thấy sốc lên đem cây trúc kia chém thành mấy đoạn. Loại trúc xanh này sinh trưởng nhiều năm, chỗ to có thể so với hai bắp tay của người trưởng thành. Vậy mà thanh kiếm này chém rất ngọt, thế như chẻ tre Nhớ lại đêm nay thiếu chút nữa tán thân vào tay nó làm bản binh bất giác sợ lên cổ. Đêm ống trúc bị cắt thành mấy đoạn chậm rãi vót vỏ tạo thành những khúc có kích thước giống nhau. Hắn mới thở vào một hơi dài, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Loại việc tỉ mấy này quả là tiêu hao thể lực nhất, thật giấc giả một ven. Mất nửa canh giờ không ngừng, y phục đã khô queo, tiên tử còn chưa trở lại. Không phải là bị sói ăn rồi chứ trong lòng hắn có chút lo lắng đem ống trúc ném lên mặt đất mặc bừa quần áo vào cầm lấy bảo kiếm tiên tử để lại đi ra ngoài trên đường tĩnh lặng không nghe thấy chút âm thanh nào trong lòng lâm vẫn vinh thoáng chút lo âu nắm chặt bảo kiếm bước chân gấp gáp hơn tới cửa động lại thấy nơi đây chắc đóng đá vụn cao chừng đầu gối làm cửa động bị chặn một nửa đi ở bên trên băng lên lạo sạo khi tiến vào không thấy tình huống này lâm vản vinh nóng lòng bộ nhảy qua đóng đá đi ra ngoài à thằng tiên tỷ tỷ tỷ đâu rồi không được tới đây ngoài động vang lên một tiếng kêu gấp gáp kinh hải xen lẫn giận dữ lâm vản vinh nghe được rõ ràng chính là giọng của ninh vũ tích chẳng lẽ có luôn mạnh khi phụ tiên tử lâm vản vinh tròn một tiếng rút bảo kiếm ra chính nghĩa ngời ngời kêu to tỷ tỷ tỷ tỷ chớ sợ ta tới cứu tỷ ôi Hắn đi trên đống đá vụn nhấp nhô bước chân cực nhanh. Vừa mới tới cửa động chân lại nhũng ra nhái mắt đã bị rơi xuống. Đống đá vụn này hóa ra lấy từ chiếc khấu ai đó mới cố ý đào. Bên trên chỉ đặt mấy cành khô, hắn đạp chân vào khoảng không. Hai chân rơi vào trong đá tới đầu gối, thá sỏi chồng chất cửa dạo làm hai chân hắn phát đau. Trong tiếng kêu gào thảm thiết mở mắt ra nhìn thấy tình hình trước mắt liền ngây dại. Trong xương khói mờ mờ của suối nước nóng một nữ tử tuyệt đẹp trắng nõn nà đang tắm rửa bên trong. Máy tóc dài buông xuống làng nước, da thịt mịn màng như mỡ đông, bờ vai thon ống ánh như tơ lụa. Bộ ngực đầy đặn hơn nữa hiện lên mặt nước, mơ hồ có thể nhìn thấy những gò đồi thung lỗng tuyệt đẹp. Nước suối chảy tới đó liền tự động rẽ qua, hơi nước làm gò má nàng ánh lên đỏ hồng. Công thần sắc thẹn thùng mang nỗi tức giận vô biên, nhưng lại có một tư vị tiêu hồn khó dùng lời diễn tả. tỷ <cười> tỷ là ta không cố ý. À, à, à, không đúng, không đúng, là, không phải là ta cố ý. Nhìn cảnh đẹp trước mắt Lâm Vãng Vinh hai mắt đờ đẫn ngay cả cơn đau trên đùi cũng không còn cảm thấy nữa. Người mau quay đi. Nình vũ tích ai quán kêu lên, bờ vai sen vội vàng chìm trong lòng nước. Ta hai chân kẹt rồi không có cử động được Lâm Vãn Vinh đắc ý lắm Hô bảy thế này ta tình nguyện đạp vào trăm cái Người che mắt lại đi Ninh Bộ Tích cắn răng tức giận quát Cái hố bảy kia là nàng cố ý bày ra Để phòng sói nào biết có cây cớ để hắn không làm theo Hà, <cười> âu được Làm giảng Vinh lên tiếng đáp lời Ngoan ngoãn che mắt lại Nhưng mười ngón tay lại hé động ra tặc tử, ta giết chết ngươi nên vũ tích vừa thẹn vừa giận cũng không thèm để ý gì nữa lấy ra một chiếc ngọc trâm trên tóc vung tay lên chiếc trâm kia liền vù vù bắn tới lâm vãn binh vội cúi đầu chỉ nghe tiếng rít lướt qua chiếc trâm cài tóc xước qua bên cổ sợ hãi toát một hơi lạnh ra đầy người nếu lạt sát thêm tí nữa lúc này cổ đã bị bắn xuyên qua rồi nên vũ tích trong cơn thẹn không ngờ đã thực sự nổi giận rồi công hay tiên tử chư thật rồi lầm vẫn vinh mồ hôi lạnh đầm đìa cũng không biết sức mạnh từ đâu đến hay một tiếng trúc hai chân ra từ khe đá soi người chạy vào trong động ta giết chết người tên tặc tử ninh bộ tích nước mắt lá chả rơi xuống móc lên một nắm đá từ đáy suối vận công lực toàn thân phóng ra giống như sao đầy trời giải về phía cửa động Từng viên đá đập lên vách những tiếng động bịch bịch liên tiếp vang lên. Mấy viên đá nát bấy có thể thấy kinh lực kinh hoàng không cần bàn cãi. Ê... Trong động truyền ra một tiếng kêu thảm kinh trời. Tiếp theo có tiếng người ngã phạch xuống đất. Bàn tay nhỏ của ninh vũ tích còn đang định phát ám khí tiếp. Chợt dừng lại. Trong lòng nàng trung lên ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Trong động tĩnh lặng như chết không một tiếng nào vang lên cho rằng giả chết là lừa được ta sao? Nàng nghiến răng hừ một tiếng bắn ra thêm một nắm đá nữa, nhưng lực đạo và tốc độ giảm đi rất nhiều, vẫn tĩnh lặng như chết không hề có tiếng kêu gào thảm thiết như trong tưởng tượng, âm thanh của Lâm Tam biến mất như quỷ mị không hề nghe được mãi mai nào. "Ngươi, ngươi dám giả chết?" Ngón tay của Ninh Vũ Tích hơi rung lên trong lòng mơ hồ sợ hãi không biết vì sao có tình ta đem người băm thành 18 đoạn hay không, nói đi, mau nói đi. Mặc cho nàng đe dọa trăm kiểu trong động yên tĩnh đến lạ thường thật làm người ta sợ hãi, không có âm thanh nào vọng ra nữa, sắc mặt Ninh Vũ Tích tái nhợt nhảy lên như bay khỏi suối, thân thể mỹ diệu nhất thế gian kia liền hiện ra dưới trăng, da thịt nàng trắng hơn tuyết, bộ ngực đầy đặn ngạo ngẫy eo liễu nhỏ nhắn. Kết hợp với vẻ đẹp tuyệt sắc như thiên tiên, dược như tụ hội mọi điểm mỹ diệu của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Tặc tử, chứ để ta phát giác ngươi còn sống, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi một trăm lần. Sống mũi ninh vụ tích cay cay, nước mắt ào ạt tuôn dài, sự đè nén trong lòng như bài sơn đảo hải trỗi dậy khiến cho nàng không thở nổi, quất đẩy y phục lên người lao như bay vào cửa động. Vào tới cửa động nhìn lướt qua bên trong một cái nhất thời ngây ra. Ở cửa động một thân hình to khỏe nằm thẳng cẳng, bả vai rộng lớn lòng ngực mạnh mẽ bên tay còn dắt đó hoa dại chính mình ban cho hắn. Nam nhân cường tráng này hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Hắn nằm nơi đó không hề động đậy không có một hơi thở, chết ruồi sao. Người, người dám lừa ta mặt nên vụt tích trắng bệ tâm tư như cạn kiệt thân hình khẽ giật mấy cái ngay ngóc dựa vào trên tường nước mắt chảy xuống trong đầu trống rỗng không còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa trong động tĩnh mịch như chết từng cơn gió lạnh mang theo tiếng gào rít ào ào thổi tới Lâm tam vừa rồi còn hoạt bát hiếu động lúc này nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích Trong lòng Ninh Vũ Tích mơ hồ, thân hình khẽ rung lên, chậm rãi đi tới phía hắn, rõ ràng chỉ còn cách có vài bước, nhưng phản phất kéo dài dằn dặc như mấy ngàn vạn năm. Lâm Tam nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệt, không nghe thấy tiếng hít thở, trong tay còn nắm chắc bảo kiếm Ninh Vũ Tích đưa cho. Ngươi, cứ như vậy mà chết sao? Ninh Vũ Tích khe khẽ ngồi sụp xuống nước mắt từ từ ứa ra. Ngươi nhiều lần xả thân cứu ta, nhưng lại khi nhục ta, chết rất tốt, ngươi nên chết từ sớm rồi, ta nhìn thấy ngươi là chán ghét, đặc biệt chán ghét. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ rung lên, mặt vừa khóc lại vừa cười, chậm rãi vuốt má hắn. Ở trên núi tiên xa cách thòng trần, ngươi là ai, ta là ai, đều không quan trọng nữa, dung muốn tìm người làm bạn tới hết cuộc đời đau khổ này, nào biết ngươi khi phụ ta như vậy? cả đời này lòng ta hướng đạo tất cả đều đạm bạc không tranh với người nhưng vì ngươi mà phạm dầu giận phạm dầu nộ dù là làm được thần tiên cũng là một vị tiên bị trục xuất khỏi phạm giới ngươi trời sinh thích náo nhiệt ta lại làm ngươi bị dây khổng ở nơi đây cả đời làm ngươi giận ta hận ta nhưng không làm gì được ta chết rồi cũng tốt sẽ không còn ai khi phụ ta nữa trong lòng ta sẽ yên tĩnh cả ngài sẽ ở bên cạnh ngươi nhớ tới những ngày ngươi khi phụ ta tu đạo hạnh luân hồi kiếp sau lại để cho ngươi khi phụ ta nàng cứ nói cứ nói nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống bàn tay vừa chạm vào mặt lâm tam lại cảm thấy nóng ấm ướt mềm còn có hơi thở phả ra đây đâu phải là người chết rõ ràng là quỷ sống Ngươi người trong lòng nên vũ tích thầm kinh hải nhảy dựng lên chuỗi nước mắt nhấc chân hung hăng đá lên chân hắn tên tiểu tặc giả chết ngươi, chúng ta đánh chết ngươi. làm vạn vinh trốt cuộc không đến thở được nữa, thở một hơi dài bỡn mắt ra cười nói, tỷ tỷ, chúng ta chưa từng nói ta đã chết là chính tỷ tưởng làm mà thôi, ấy à đừng cố đá. Ninh Vũ Tích bị hắn đùa bẩn tâm tình bị tổn thương, nào còn có chút mũi lòng, nhất chân hung hăng dẫm lên người hắn, làm vẫn binh đau đớn thét lên mấy tiếng, ánh mắt lạc trên người nàng tức thì mắt nổi lên tia kỳ dị, ngay cả kêu đau cũng quên mất. Ninh Vũ Tích cho hắn một trận đoàn tàn bạo nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu thét, thậm thấy hơi ngạc nhiên, trong lúc tay chân vẫn làm việc thì bỗng liếc hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn trầm trầm vào trước ngực của mình, nước giải khoe miệng chảy dài tới nửa xích. nhớ tới thân thể mình nàng lập tức bật thét lên mặt đỏ như lò than. nàng mới vừa tắm rửa lại nghĩ tới lâm tam chết trong tay mình, trong lúc cấp bách ngay cả giải áo cũng chưa buộc xong đã chạy tới đánh một phen thỏa thích y phục không chỉnh tề nữa quá dài tán loạn, lậu ra chân ngọc thon dài thẳng tóc, bộ ngực đầy đặn căng tròn, chỉ được phủ một chiếc yếm nhỏ, khe núi ẩn hiện xung quanh bên trong nhìn dù cùng rõ ràng. Tạc tử chết tiệt! Ninh vũ tích giống bình đạm như tiên, đã khi nào từng thay thảm như hôm nay, cả thân thể lẫn tâm linh đều bị người ta đem ra bẩn cợt, vừa thẻn vừa dẫn nước mắt điên cuồng trào ra, đá mạnh một cước vào mông lâm tam lướt như bay vào trong động. Lâm vãn vinh ối một tiếng liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất toàn thân đau đớn, vừa rồi khi đi qua dây xích ngực đã bị một lần trọng thương, hiện giờ mong cũng nhận một cái dù là người sát cũng không chịu nổi nữa. Nằm trên mặt đất thở hỗn hãnh từng ngụm từng ngụm lớn, trong lòng lại có chút đắc ý. May mắn ta đi ra kịp thời, hôm nay thật là quá đủ nghiện. Phải nói thân hành của nên tiên tử đúng là tuyệt vời. Ngực cao mông nở bộn thẳng eo liễu, sắc đẹp chẳng thua kém với ăn tỷ tỷ. Quả nhiên không hổ là sư tỷ muội Có thể chiếm được tiện nghi của nàng lão tử đại khái cũng là <cười> thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Dương dương đắc ý một hồi trong lòng hết sức sản khoái. Ngay cả đau đớn trên mình cũng tựa hồ giảm bớt được mấy phần. Y phục toàn thân nát bấy tán loạn, ống quần từ đầu gối trở xuống đã thành mảnh vụn. Trên chân vết thương chằng chịch. đều là do hố bảy đá vụn do ninh tiên tử sắp đặt làm bị thương. Có điều so với tiện nghi mà đêm nay chiếm được. Những điều này không có đáng nhắc tới. Nghỉ ngơi ở cửa động một lát Không nghe thấy âm thanh bên trong Cũng không biết tiên tử trốt cuộc thế nào rồi Hăng từ trên mặt đất bò dậy Cố nhịn cơn đau ở chân Nhón từng bước đi vào trong Vừa mới đi tới cửa thạch thất Còn chưa thò đầu vào trong Liền thấy kinh phong lao tới Mấy thứ đồ lao về phía mình như bay Giọng tiên tử nghiến răng nghiến lợi Thống hận truyền ra Tên tặc tử du sĩ ngươi xéo ngay ra cho ta Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa lâm vãn vinh vội nghiêng đầu, nghe khỏi tập kích, mấy thứ đó rơi trên mặt đất văng lên bình bịch, hoa ra là mấy ông trúc vừa rồi hắn vót qua. Hắn vội tránh ở bên cửa thạch thắt, cẩn trọng mở miệng. À, tiên tử tỷ tỷ, tỷ muốn chia nhà với ta sao, cũng vậy được, xin tỷ đưa những thứ của ta trả lại cho ta. Ta và tên tiểu tặc du sĩ ngươi có quan hệ gì, có thứ gì để ta trả cho ngươi? Ninh vũ tích cười lạnh, ngón tay siết chặt, nhớ tới hành động của Lâm tiểu tạc, tức giận thẹn thùng, hẳn không thể chém hắn ngăn lưng. Lâm vãng vinh thang một tiếng bất đắc dĩ nói, à cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, chỉ muốn cầu sinh tỷ tỷ đem trái tim trả lại cho ta. Dù sĩ Tim ninh vũ tích đập loạn lên, tiện tay nhắc lên một thứ ném ra. Người lặng đi nhanh, đừng để ta nhìn thấy người! Một tiếng tròn giòn tan vang lên, bên kia cái chạy thốt có vẻ chất cổ xưa gãy thành hai đoạn, lâm vãn vinh sợ nhảy dựng lên. tỷ tỷ nhẫn tâm như vậy làm gì? Ta phải lăn để làm gì? Ta đi không có được sao? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lão xạo, tên tiểu tặc vô sĩ kia tựa hồ đã đi xa rồi, nên tiên tử thở một hơi dài nhìn những phẩm vật nén loạn trên đất trong lòng hơi kinh hãi Đây đều là vô ta làm sao? Sao lại biến thành thế này? nàng trời sinh bình đạm bình sinh chưa từng nổi giận với ai hôm nay lại bị lâm Tam chọc giận như phát điên sự trấn định ngày thường sớm đã không biết đi đâu mất trong lòng từng trận mê mang và sợ hãi hiện giờ tâm tình của tiên tử không tốt không thể đụng vào nàng mà gặp xui xẻo lâm vãn vinh hậm hực đi vài bước dựa vào góc tường ngồi xuống đá ở nơi này lạnh như băng lại không có đóng lửa so với sự ấm áp trong thạch thất khác biệt một trời một vực May mắn là bảo kiếm của tiên tử còn trên tay ta. Lâm Vãng Vinh cảm khái cầm lấy mấy đoạn trúc bị tiên tử ném ra tỉ mỉ khắc lên. Đêm dài vô tận, thạch động lạnh buốt nên vũ tích ngồi xếp bằng một hồi. Nhìn đóng lửa cháy bừng bừng trong lòng Thủy chung khó yên tĩnh lại được. Bên ngoài lạnh lẽo cũng không biết tiểu tật kia thấy nào rồi. Nàng đột nhiên giật mình khẽ phì một tiếng. Quan tâm đến hắn làm gì? Hắn đóng băng chết là tốt nhất. Cô nén nổi lòng xuống muốn đi ngủ, chợt nghe một trận lộc cọc khẽ vang lên, từ cửa thật thất lăn vào mấy thứ, nàng tập trung nhìn lại, thứ đang lăn tới lại là một ống trúc thô ngắn, vừa khéo lăn nga dưới chân, đáy ống trúc còn xuyên một sợi dây đồng kéo dài tới trong góc ngoài phòng. Đây là gì? ninh bộ tích nghi hoặc nhặt ống trúc lên cẩn thận xem xét một lượt. Đây ông trúc kia xuyên qua một lỗ nhỏ dây đồng từ lỗ đó xuyên vào, lại buộc thêm một cục than đen sì, hình dáng rất là quái dị. Trên ngọn tiệt phong này người sống chỉ có hai chẳng cần phí công nói tự nhiên là con quỷ lâm tam quấy rồi. Trong thạch động những công cụ bằng sắt tiền nhân để lại không ít, có thể tìm thấy ít dây đồng nàng cũng không thấy kỳ quái, chỉ là tên tiểu tặc kia trót cuộc là muốn làm gì. Đem ống trúc lật qua lật lại tìm nửa ngày cũng không nhìn ra thứ gì, đặt ở bên tay lắc lắc cũng không có động tĩnh đang thấy mất kiên nhẫn, chật từ trong ống trúc vọng ra một tiếng, tỷ <cười> tỷ <Tỉ tỉ. cười> Ninh vụ tích bị dọa nhảy dựng lên vô thức vứt ống trúc trong tay xuống, ta làm sao lại nghe được lâm tam nói chuyện đợi hồi lâu trong thạch thất yên tĩnh dị thường không nghe thấy tiếng vang nào tiên tử trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ ta nghe lầm nàng lại cẩn thận đem ống trúc đặt bên tai nhưng chẳng nghe thấy gì cả trong lòng có chút thất vọng đang muốn ném ống trúc xuống trong ống kia lại có giọng nói đáng ghét vọng tới tỷ tỷ tỷ ngủ rồi sao Lần này nghe không lầm, âm thanh đích xác là từ ống trúc truyền tới, nên tiên tử sợ hãi, lầm tàm sao lại chui vào ống trúc rồi. Người, người ở đâu nói với ta vậy?" Trong giọng của nàng có chút run rẩy, "Tỷ tỷ, mời tỷ nói vào thổi đồng, ai thật ra anh ta cũng không biết mình đang ở đâu." Trong giọng của Lâm Tam mang theo vẻ uy luyến sâu đậm và chút ít nỗi thống khổ ta trong lúc mơ ngủ gặp được thần sông tương bà ấy nói loại trúc tương này chính là linh hồn bà quá thành bà hỏi ta còn có nguyện vọng gì chưa thành ta vốn muốn bảo bà đưa ta xuống núi nhưng nghĩ tới một mình tỷ ở lại bên này lên đến khổ sở sao ta có thể nhẫn tâm vì vậy ta liền nói cho tương trúc ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ tỉ. vừa tỉnh lại liền chui vào trong trúc rồi hay đúng không sai chính là bên trong trúc tỷ tỷ tỷ tỷ bây giờ đang sợ lên người ta đó <cười> Ta đúng là thiên tài Làm vãng vinh trốn trong góc tường Che miệng đắc ý cười trộm Vô cùng vừa lòng với hiệu quả Của điện thoại mà mình chế tạo Vậy ngươi chẳng phải là Không trở về được nữa rồi Trong âm thanh của Ninh Vũ Tích Mang chút nghi hoặc nhưng lãnh đạm Không nói nên lời à, Theo lý thuyết mà nói ta không trở về được nữa Có điều à Lâm Tam kéo dài giọng ngữ khí sâu xa, à tường thần nói rồi, nếu tỷ tỷ nguyện ý hôn lên ống trúc cái, bà sẽ đặc biệt cho phép ta biến về hình người, vậy sao? Nên Vũ Tích cười lạnh, cuối cùng ngươi còn có chút tự biết mình, biết ngươi hiện tại không phải là hình người, vậy ngươi cứ yên tâm mà chờ đợi đi, đợi có người thèm hôn ngươi làm ngươi biến lại hình người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao có thể tuyệt tình như vậy? Ủa, âm thanh sâu gần thế? Chẳng lẽ điện thoại rớt hỏng rồi? sâu nơi này lại có đôi tú hài? Hắn vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay ninh vỗ tích cầm ống trúc đứng trước mặt mình, bên gương mặt nở một nụ cười lạnh lùng. <cười> à, ta có chân tay rồi, ta biến dậy hình người rồi. À tiên tử tỷ tỷ, thật cảm ơn tỷ. Lâm Tam đứng bật dậy làm bộ vừa vui mừng vừa kinh ngạc kêu lớn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Đúng là một kẻ không biết xấu hổ tới cực điểm, thấy hắn ta quái trong lòng muốn cười nhưng lại cố nhịn, thấy y phục hắn mong manh môi rét tới thăm xì toàn thân trung bần bật dội cúi đầu xuống hừ một tiếng quay đầu trời đi. Mẹ nó không nghĩ tới bị bốc trần sốt như vậy. Lâm vẫn Vinh lao mồ hôi trên trán chán nản ngồi xuống đất. Đi vào mà nói chuyện trong ống trúc đột nhiên truyền tới một âm thanh rất nhỏ, may mà trong ống trúc buộc than hoạt tín hiệu quả cực tốt hắn mới có thể nghe thấy. À, tiền tử tỷ tỷ nói chuyện với ta sao? Lâm Vản Vinh trong lòng mừng rỡ như điên kêu vào trong thoại đồng bên kia tĩnh lặng không một tiếng động không có tin tức truyền đến nữa. Vội vã thu thập đóng lộn sộn dưới chân đi tới cửa thạch thất thận trọng thăm dò bên trong, chỉ thấy Ninh Vũ Tích lãnh đạm ngồi bên giường, trong tay cầm ống trúc thần kỳ kia nghiền ngẫm tựa như không nhìn thấy hắn đã đến. <cười> Tị tỷ ta tới rồi. Có trận giáo huấn lúc trước làm ta ngoan ngoãn hơn nhiều trước khi tiến vào liền báo cáo. Ninh Vũ Tích không lời nói nào, đầu cũng chẳng ngẩn lên, cũng không biết là cho phép hay là không nữa chậu chết thì không phải là lâm tam lâm vãn vinh cẩn thận bước lên một bước thấy nên tiên tử không có phản ứng gì khác lạ lúc này mới yên tâm bước nhanh vào <cười>